bạn đang nghe truyện audio tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút của tác giả quai quai băng truyện được phát trên website tuyện.21vn.com người đọc hồng hạnh chương 125 không muốn rời khỏi khi bụng lớn ba ngày sau tại phòng bệnh hạ tử du tự vào đầu giường phấn chấn hơn hôm trước rất nhiều Chị Dư Chị Dư đang chuẩn bị tài liệu họp cho đàm dịch khim. Đột nhiên nhận được điện thoại của Hà Tử Du thì sững sốt một giây. Sau đó mới nói bằng giọng lạnh lùng như đối với người xa lạ. Chào cô Hà Tử Du cho rằng sự xa cách của chị Dư là do không nghe rõ giọng nói của cô. Cô lặp lại một lần nữa. Chị Dư Là tôi. Giọng nói của chị Dư còn lạnh hơn trước. Tôi biết, Hạ Tiểu Thư. Lúc này, Hạ Tử Du mới biết sự xa cách của chị Dư cũng không phải là vô ý. Cô ghé sát điện thoại vào tay, chịu đựng chua xót giữa cổ họng nói. Chị có thể giúp tôi một việc không? Chị Dư im lặng. Hạ Tử Du nói chậm rãi. Tôi không gọi điện được cho anh ấy. Đàm dịch thêm, chị có thể chuyển lời cho anh ấy dùm tôi được không? Tôi muốn gặp anh ấy một lần. Chị Dư nói lạnh lùng. Hạ Tiểu Thư, xin lỗi, Tổng Giám Đốc không thể gặp người tùy tiện như vậy. Mà tôi chỉ là một trợ lý, tôi không thể can thiệp vào lộ trình của Tổng Giám Đốc được. Nghe giọng nói máy móc của chị Dư. Hạ tử Du hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng giải thích. Tôi rất muốn gặp Liễu Nhiên, tôi muốn bàn chuyện Liễu Nhiên với anh ấy. Chị Du nói lạnh lùng. Tổng giám đốc đã trở về Los Angeles, chuyện có liên quan đến quyền nuôi con, luật sư của tổng giám đốc sẽ liên lạc với cô sau. Bàn tay Hạ tử Du bên tay đột nhiên sung lên. Thì ra, anh đã trở về Los Angeles rồi. Khi Hạ Tử Du sững sờ, điện thoại vang lên giọng nói của đàm tâm. Chị Du, ai đang hỏi lộ trình của đàm dịch khiêm vậy? Chị Du hiển nhiên đã đưa điện thoại ra xa khỏi tay. Hạ Tử Du không thể nghe thấy chút động tỉnh nào. Bỗng dưng, bên tay Hạ Tử Du truyền đến lời nói sắc bén không thân thiện của đàm tâm. Hạ Tử Du, cô còn mặt mũi để gặp dịch khiêm sao? Có phải phát hiện ra, thua vụ kiện nên lại muốn níu kéo dịch khiêm hả? Hạ tử du không lên tiếng. Đàm tâm tức giận mắng. Chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như cô. Có bản lĩnh, cô tới Los Angeles tìm dịch khiêm đi. Tôi thề, tôi sẽ khiến cô không chịu nổi đâu. Hạ tử du vẫn không nói gì, chỉ từ từ đặt điện thoại di động xuống. Cuộc gọi chưa kết thúc. Cô nghe loáng thoáng thấy đàm tâm giận dữ mắng mỏi chị Dư. Chị Dư, về sau loại người này gọi điện tới, chị cũng đừng tiếp nữa. Nghe giọng nói của cô ta cũng đã thấy ghê tẩm rồi. Để tôi xóa số của cô ta cho. Ngay sau đó là tút tút, khi điện thoại cắt đứt. Hạ tử du kìm nén sự chua xót trong lòng. Hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Kim Trạch Hút đi vào phòng bệnh, trong tay sách canh bổ dưỡng, thích hợp cho phụ nữ có thai, anh sai người hầm cắt thủy rồi. Nhìn thấy mắt Hạ Tử Du hướng ra ngoài cửa sổ, Kim Trạch Hút đặt hộp giữ ấm lên mặt bàn, bước nhẹ tới mép giường, dịu dàng hỏi. Hôm nay cảm thấy có khỏe không? Hạ Tử Du rời ánh mắt về phía Kim Trạch Hút, thu lại vẻ ưu thương ở đáy mắt. Rồi cô khẽ mỉm cười. Ừ. Kim trạch hút đổ canh gà vào trong chén, cẩn thận từng ly từng tí, đừng đến trước mặt hạ tử du, săn sóc, mà dùng cái muỗng quấy cho nguội. Uống đi, bác sĩ nói thân thể em quá suy yếu. Hạ tử du lại gần, ngửi mùi thơm của canh, khẽ cười nói, thơm quá. Lâu lắm rồi, Kim trạch hút mới thấy hạ tử du, Nở nụ cười tươi như vậy Anh nhìn cô không khỏi thất thần Hạ tử du chú ý tới Kim Trạch Hút Nhìn chằm chằm vào động tác của cô Nghi ngờ hỏi Trên mặt em có gì sao? Kim Trạch Hút cười nhạt, lắc đầu Rất muốn thấy em cười Hạ tử du nhận lấy cái chén trong tay Kim Trạch Hút Bình tĩnh nói Dù thế nào đi nữa Chuyện quá khứ đều đã qua rồi, con người luôn tiến lên phía trước mà, phải không? Cô không dùng muỗng, mà là bưng chén từ từ uống canh. Chỉ có cô biết, lúc này cô không phải chỉ đang ăn canh, mà còn nước chua sóc vọt lên giữa cổ họng vào trong bụng. Kim Trạch Hút biết Hạ Tử Du đang che giấu tâm tình thật sự, nhưng anh cũng không vạch trần, anh chỉ mỉm cười theo. Em có thể nghĩ như vậy, anh rất vui. Uống canh xong, Hạ Tử Du đưa chén không cho Kim Trạch hút, cười hỏi. Em có thể uống một chén nữa không? Hạ Tử Du ở lại bệnh viện một tuần lễ, sau đó liền xuất viện. Bác sĩ đương nhiên mong cô có thể ở bệnh viện lâu thêm nữa. Nhưng cô không chịu nổi mùi của bệnh viện, cho nên sau khi bác sĩ xác định, Em bé trong bụng cô đã khỏe mạnh, cô liền xuất viện. Ngày xuất viện, Kim Trạch Hút tới đón cô. Kim Trạch Hút tặng cho cô một bó hoa tươi rất lớn, khiến cho cô cảm thấy rất vui vẻ. Về đến nhà, cô nhàn nhã tựa vào ghế sai lông, cảm thán nói. Trong nhà vẫn thoải mái hơn. Kim Trạch Hút sót một chén nước ấm cho cô, nói chậm rãi. Dì Lô về trại trẻ mồ côi rồi, mấy ngày này anh sẽ chăm sóc em. Hà Tử Du lập tức trả lời, Lâu lắm anh không tới trung viễn rồi, Cho dù là ông chủ, anh cũng phải về làm việc chứ. Anh yên tâm đi, em có thể chăm sóc cho mình mà. Kim Trạch hút khẽ lắc đầu, nói nghiêm túc, Trong mắt của anh không có gì quan trọng hơn em cả. Hà Tử Du quay mặt lại, Nhìn ánh mắt thân thúy của Kim Trạch Hút Sẽ đáp Trạch Hút Có mấy lời em muốn nói với anh Kim Trạch Hút biết Hạ Tử Du muốn nói gì Anh đang định biểu đạt quyết tâm của anh Cho Tử Du biết Thì cửa nhà trọ Vang lên tiếng gõ cửa đều đặn Kim Trạch Hút đứng dậy mở cửa phòng liếc thấy người đứng ngoài cửa Lòng mày Kim Trạch Hút nhíu lại Aston lễ lệ phép lên tiếng Xin chào, tôi là luật sư đại diện của tiên sinh Đàm Dịch Kim, tôi muốn gặp Đàm phu nhân. Đàm phu nhân mà Aston nói chính là Hạ Tử Du. Hạ Tử Du nghe giọng nói của Aston, sau đó đứng lên. Aston đột nhiên thấy Hạ Tử Du, dùng giọng nói luật sư chuyên nghiệp. Đàm phu nhân, tôi là luật sư đại diện của tổng giám đốc Đàm, tôi tin cô đã biết mục đích tôi đến, hiện tại Có tiện nói chuyện riêng với cô không? Sắc mặt của Hà Tử Du rõ ràng đã trầm xuống, sững sờ trong chốc lát. Cô khẽ gật đầu. Sau khi Aston đi vào nhà trọ, Kim Trạch Hút tự biết mình không thể ở lại, nhắc nhở Hà Tử Du. Anh ở ngoài cửa chờ em, có chuyện gì em liền kêu anh nha. Hà Tử Du khẽ gật đầu. Căn hộ không tính là quá lớn chỉ còn lại Hạ Tử Du và Aston. Aston rút văn kiện đã chuẩn bị từ trong cặp tài liệu ra. Khi Aston mở văn kiện, Hạ Tử Du liền chú ý tới chữ đơn, đơn xin ly hôn bắt mắt kẹp ở bên trong. Không thể khống chế, lòng của cô đau đớn mãnh liệt, nhưng trên mặt cô lại không có gì khác thường. Luật sư Aston đặt đơn xin ly hôn xuống trước mặt Hạ Tử Du. Nói bằng tiếng Trung cực kỳ lưu loát Đàm phu nhân Cô hãy xem đơn xin ly hôn này trước Căn cứ vào luật hôn nhân ở Las Vegas Cô làm vợ Có quyền đề nghị phân chia tài sản chung Sau khi kết hôn Nhưng trước khi phân chia tài sản Là một luật sư Tôi cần phải cân nhắc về quyền nuôi con Tầm mắt của Hạ Tử Du Rời khỏi hai chữ ly hôn bắt mắt kia Hờ hững nhìn luật sư Ly hôn, tôi có thể lấy được bao nhiêu tiền? Aston nói chi tiết Căn cứ vào luật hôn nhân ở Las Vegas Tài sản của hai vợ chồng sau khi cưới là tài sản chung Cho nên, cô có thể nhận được một nửa tài sản của số tài sản đó Cô và Tổng Giám Đốc Đàm đã kết hôn được 53 ngày Giá trị động sản và bất động sản được tạo ra Trên danh nghĩa của cô và Tổng Giám Đốc Đàm Trong 53 ngày nay, tất nhiên cô rõ ràng là có lợi nhất Cô đương nhiên hiểu được, 53 ngày hôn nhân, một số tiền lớn như vậy Hơn nữa, trong cuộc hôn nhân này, dường như cô không kiếm được đồng nào Hạ tử du cười nhạt Được, tôi tin rằng luật sư Aston sẽ tính toán rõ ràng khoảng này Hạ tử du nói xong, liền cầm bút ký tên của mình Lên đơn ly hôn Nhưng khi Hạ Tử Du định ký Tay Ác đã trắng trên tờ đơn Nghi ngờ hỏi đàn phu nhân không suy tính đến vấn đề nuôi dưỡng con sao? Hạ Tử Du ung dung hỏi Ác Khi anh tìm đến tôi Không phải đã nhất định dành quyền nuôi dưỡng cho đàm dịch khiêm rồi hay sao? Ác bất ngờ khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Hạ Tử Du Anh khẽ gật đầu Nói thật, đàm phu nhân, cho dù cô muốn giành quyền nuôi dưỡng với tổng giám đốc đàm, cô cũng không có khả năng thắng quá lớn đâu. Vụ thu kiện lần trước đã khiến Hà Tử Du nhận được tiếng xấu vô hạn, nên nếu trở lại tòa án kiện vụ quyền nuôi dưỡng này, dư luận xã hội cũng sẽ buộc quan tòa nghiêng về phía đàm dịch kim. Huống chi, đàm dịch khiêm vốn có đủ thực lực và năng lực để nuôi dưỡng đứa bé này. Hình dáng của liễu nhiên khắc sâu trong tim Hạ Tử Du. Cô ôm ngực, hỏi ngược lại. Cho nên, tôi còn gì mà do dự nữa chứ? Liên tưởng đến hình ảnh, Hạ Tử Du bất chấp tất cả, muốn đẩy đàm dịch khiêm vào chỗ chết trên tòa. Thấy biểu hiện lạnh lùng lúc này của Hạ Tử Du, Aston không hề cảm thấy bất ngờ nữa. Anh nghiêm nghị nói. Nếu đàn phu nhân đã suy nghĩ kỹ càng, Vậy thì mời cô ký tên vào góc phải của đơn xin ly hôn Trước khi hạ bút Hạ tử du đột nhiên e sợ nói Tôi sẽ nhận được khoản tiền kia Sau khi ly hôn, phải không? Aston gật đầu Đúng vậy Có được sự khẳng định của Aston Hạ tử du mới như thể buông xuống nỗi băng khoăn Không hề do dự Ký tên mình lên góc phía dưới đơn ly hôn Nhưng... Không Ai biết khi cô đang ký tên mình, ánh mắt cô vẫn nhìn chăm chú vào chữ ký của Đàm Dịch Khiêm ở góc dưới bên trái đơn xin ly hôn. Sau khi lấy lại đơn xin ly hôn, Aston đứng lên, bắt tay với Hạ Tử Du. "Hạ tiểu thư, hẹn gặp lại." Hạ Tử Du dĩ nhiên chú ý tới Aston đã thay đổi cách xưng hô. Cô mỉm cười, bắt tay với Aston. "Hẹn gặp lại." Sau khi Aston rời đi, Kim Trạch Hút vội vã vọt vào nhà trọ. Hạ tử du ngồi trên ghế salon, cầm ly nước ấm, Kim Trạch Hút phù rót cho cô. Đuôi lên môi nhấm nhát nhẹ. Kim Trạch Hút lo lắng hỏi, Tử du, Aston nói gì với em vậy? Hạ tử du đặt ly xuống, nói thông thả, Em và đàm dịch Kim đã ly hôn rồi. Tại Los Angeles, Trong phòng làm việc, Đàm Dịch Khiêm trầm tĩnh đứng trước cửa sổ. Anh nhìn xuống chúng sinh như thể vương giả, như thể vạn vật trên thế gian đều nằm trong lòng bàn tay của anh, nhưng lại mang theo tan thương và hờ hững, đã sớm nhìn thấu hồng trần. Bỗng dưng, ngoài cửa phòng làm việc, truyền tới tiếng gõ cửa. Vào đi! Chị Dư vào phòng làm việc, nói giọng hơi lúng cúng. Tổng giám đốc, người giúp việc trong biệt thự gọi điện thoại tới, nói tiểu thư liễu nhiên khóc lóc, muốn tìm hạ tiểu thư. Đàm dịch khiêm xoay người, ánh mắt trầm xuống. Chị Dư biết rõ, đàm dịch khiêm không thích nói chuyện riêng ở công ty, nhưng khi chị Dư nhận được điện thoại của người giúp việc, thì không thể không thương xót liễu nhiên, nên cô không hề chậm trễ báo cáo với đàm dịch khiêm. Chị Dư nói thêm, Mọi người dỗ danh rất lâu, tiểu thư liễu nhiên vẫn khóc. Chị Dư vừa nói xong, giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp của đàm dịch khiêm truyền đến. Khoảng tất cả cuộc họp hôm nay sang ngày mai. Chị Dư cúi đầu, vâng. Một giây sau, đàm dịch khiêm tiện tay kéo áo vét, rời khỏi phòng làm việc. Đàm dịch khiêm trở lại biệt thự bằng tốc độ nhanh nhất. Người hầu không biết phải làm sao. Khi nhìn thấy đàm dịch khiêm xuất hiện Như thể nhìn thấy vị cứu tinh Lúc này mới dám thở hắt ra Liễu nhiên ngồi dưới sàn nhà Không cần ai cả Vừa lấy tay ngây thơ lau nước mắt Vừa gào khóc Mẹ, con muốn mẹ, mẹ Đàm dịch khiêm giao áo vét cho người giúp việc Sau đó đi tới trước mặt liệu nhiên cúi người ôm lấy Liễu nhiên Liễu nhiên liếc thấy ba Nhất thời út ức Đưa tay ôm lấy cổ ba, thàn thở khóc lóc. Ba, ba dẫn con đi tìm mẹ, con muốn mẹ. Đàm dịch khiêm nhẹ nhàng lau nước mắt cho Liễu Nhiên. Lần đầu tiên, anh không biết nói gì trước mặt một đứa trẻ cả. Hồi lâu sau, Liễu Nhiên khóc mệt, mà ngủ thiếp đi trên bờ vai của anh. Khi người giúp việc ôm Liễu Nhiên lên lầu, không ai nghĩ đến. Đàm dịch khiêm chưa bao giờ lộ vẻ mất bình tĩnh, trước mặt bất kỳ ai, lại đấm mạnh lên một tiếng. Cũng trong lúc đó, nửa đêm tại thành phố Y, Hạ tử du dựa vào đầu giường, ngay ngốc nhìn hoàng tử nhỏ ca ca, phủ kính giường. Nhìn thấy con rối mà liễu nhiên thích nhất, hốc mắt đã sớm ẩn đỏ của Hạ tử du, lúc này tuôn trào nước mắt mãnh liệt. Bây giờ, đứa nhỏ tinh nghịch của cô đang làm gì Buổi tối lúc ngủ Có đá chăn lung tung không Không có cô ở bên cạnh Bé con tinh nghịch có khóc không Lúc này Trong đầu hạ tử du Thoảng qua dáng vẻ liễu nhiên dụi mắt khóc thúc thích Lòng cô không khỏi đau đớn Chỉ có trời mới biết Cô khó chịu bao nhiêu Không phải cô không muốn giành quyền nuôi liễu nhiên Mà là cô biết rõ Đàm dịch khiêm không thể trao quyền nuôi dưỡng cho cô. huống chi? Liệu nhiên lại được sinh ra trong ngục giam. Cô không có sữa để nuôi Liễu nhiên, cũng không cho Liễu nhiên một hoàn cảnh sống tốt đẹp. Từ khi bắt đầu, cô đã không phải là một người mẹ thích hợp. Cô đã từng muốn bỏ mặt tất cả, đưa con rời khỏi đây. Hai mẹ con cùng trải qua cuộc sống bình yên. Nhưng hôm nay cô mới biết, thì ra cô vẫn luôn là một người mẹ ích kỷ. Để đạt được mục đích của mình, cô đã dạy Liễu Nhiên gọi tiếng ba. Để đạt được mục đích tiếp cận đàm dịch khiên, lại quên mất chữ ba đó rất quan trọng đối với Liễu Nhiên. Trong lúc cô đưa Liễu Nhiên rời khỏi đàm dịch khiên, Liễu Nhiên đã từng mấy lần hỏi cô, Mẹ, khi nào ba mới tới tìm chúng ta? Lần đầu tiên, cô cảm thấy, Cô đã làm một chuyện rất tàn nhẫn với con, rất tàn nhẫn. Đúng vậy, cô quên mất, cô đã cho con một gia đình hoàn hảo, rồi lại tự tay hủy diệt cái gia đình hài hòa này. Đối với Liễu Nhi, vừa mới ý thức được gia đình mà nói, tương lai dù cho đi theo ai, Liễu Nhi cũng sẽ không vui vẻ. Vì vậy, so sánh giữa cô và Đàm Dịch Khiêm, Người có thể cho con một cuộc sống ấm áp và tuổi thơ tốt đẹp hơn chính là Đàm Dịch Khiêm. Cô tin con bé đang khóc, sẽ ẩm ỉ, nhưng thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng con sẽ quên cô. Đến lúc đó, Đàm Dịch Khiêm đã xây dựng gia đình mới, tất nhiên sẽ cho con một gia đình hoàn hảo. Trong lòng con, cũng không bao giờ có bất kỳ hồi ức vẫn độc u ám nào nữa. Việc duy nhất Cô có thể chờ mong, cũng giống như lời nói của mẹ cô năm đó. Mong con sẽ quên cô mãi mãi. Hai tuần sau, tại bệnh viện, bác sĩ đặt báo cáo khánh thai xuống, nghiêm nghị hỏi Hà Tử Du. Gần đây, cô còn cảm thấy đau bụng không? Hà Tử Du lắc đầu. Sau khi xuất viện, tôi vẫn rất cẩn thận, cũng an tâm điều dưỡng, không cảm thấy khó chịu nữa. Bác sĩ hiểu rõ, gật đầu, miệng cười nói với Hạ Tử Du. Hạ Tử Thư, xem ra, em bé trong bụng cô rất khỏe mạnh. Sau này, cô chỉ cần tiếp tục chú ý điều dưỡng thân thể. Tin rằng, sẽ sinh ra một em bé thông minh, đáng yêu. Hạ Tử Du thoáng chốc vui sướng. Cảm ơn bác sĩ. Tôi kê cho cô một ít thuốc an thai. Sau khi trở về, chú ý nghỉ ngơi nhiều. Vâng. Sau khi trở về nhà, Hạ Tử Du vui vẻ thu dọn hành lý Một lát sau, Kim Trạch Hút gõ cửa phòng trọ Hạ Tử Du vừa mới mở cửa phòng ra Giọng nói trách cứ nhưng đầy yêu thương của Kim Trạch Hút liền vang lên Tại sao em đi khám thai cũng không nói cho anh biết Em đi ra ngoài một mình, anh không yên tâm Hạ Tử Du cười nói Em không muốn quấy rầy anh Anh phải làm việc mà. Lần này tới bệnh viện, cô ăn mặc rất kín đáo, không ai nhận ra cô cả. Kim Trạch Hút giữ lấy bờ vai của Hạ Tử Du, khẽ nhíu mày. Anh đã nói với em rồi, không có gì quan trọng hơn em đâu. Trạch Hút Kim Trạch Hút đột nhiên ôm Hạ Tử Du trong ngực. Anh biết em muốn nói gì, nhưng dù cho em có nói gì đi nữa, anh cũng sẽ không từ bỏ em đâu. Hạ Tử Du chậm rãi đẩy Kim Trạch Hút ra, nghiêm nghị nói Trạch Hút, anh rất tốt, thật sự tốt Em biết anh sẽ không để ý tới tình hình chật vật của em bây giờ Nhưng mà em thật sự không muốn yêu đương gì nữa Em mệt lắm, em chỉ muốn tìm một nơi không ai biết để sống từng ngày yên bình thôi Anh không ép em Kim Trạch Hút đang muốn giải thích với Hạ Tử Du Ánh mắt lại vô tình liếc thấy rương hành lý Đặt trên giường của Hà Tử Du Em định rời đi sao? Hà Tử Du thừa nhận Em muốn rời khỏi sớm một chút Bụng lớn ngồi máy bay không tốt cho đứa nhỏ Kim Trạch hút nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ Cuối cùng chỉ có thể đè nén sự lưu luyến trong lòng Mặc dù anh không muốn em rời đi Nhưng anh chỉ có thể tôn trọng quyết định của em Anh sẽ cho em đủ thời gian Để em suy nghĩ về tương lai. Em nghĩ xong hãy nói cho anh biết Em hãy nhớ Cho dù là cả đời Anh cũng sẽ luôn chờ em Trạch hút Được rồi Em đừng khuyên anh nữa Đây là quyết định của anh Anh biết với tính cách của cô Anh không thể ngăn cản cô thay đổi quyết định Việc duy nhất anh có thể làm chính là tiếp tục lặng lẽ bảo vệ cô. Ba ngày sau, Hạ Tử Du mang hành lý bắt taxi đến sân bay. Cô nói với Kim Trạch Húc tối mai bay, nhưng thật ra lại là tối nay. Bởi vì cô không muốn thấy bạn tốt, lộ vẻ buồn phiền khi ly biệt. Ngồi trên taxi, Hạ Tử Du dựa vào thành ghế, trong đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện. Có thể làm cô vui vẻ Cô nhớ tới dáng vẻ cười khanh khách không ngừng Khi liễu nhiên vui vẻ Nhớ là cuộc sống vui vẻ không có âu lo Ở nhà họ Hạ Cũng nhớ lại khoảng thời gian Giữa cô và Đàm Dịch Khiêm Trong đầu Hạ Tử Du Thoáng qua hình ảnh Đàm Dịch Khiêm Liền ngừng lại Cô lập tức thay đổi suy nghĩ Hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ Đèn đỏ, taxi dừng lại Cô chỉ tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ Nhưng lại không ngờ Lúc này cô lại gặp anh lần nữa Vẫn là chiếc xe riêng khiêm tốn mà đắt tiền Anh mặc bộ vest màu đen Hình ảnh như thể trong mơ Cô hoảng hốt Lại quên rời ánh mắt đi Anh lại cảm thấy có người nhìn chăm chăm vào mình Anh quay đầu theo bản năng Ánh mắt chú ý tới cô. Lúc này, cô mới hoàng hồn, vừa định dời ánh mắt đi, lại chú ý tới tầm mắt của anh dời đi trước. Lúc đó, cô lại chú ý tới đáy mắt u tối, không gần sống của anh, lạnh lùng dời đi. Cảm giác lạ lắm, như thể cảnh tượng họ gặp lại sau hai năm. Khi taxi khởi động, mắt rõ ràng phím lệ, Nhưng cô lại cười. Đúng vậy, người xa lạ. Cô rốt cuộc có thể mà tin tưởng hoàn toàn. Tương lai của họ, thật sự chỉ là người xa lạ mà thôi. Hết chương 125, chuyện được phát trên website truyen.motvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.